Gánh hàng hoa, mười hai, con đường cũ. Mình ở nhà nhung ra, diện mạo bơ phờ, tinh thần mệt mỏi. Chàng cắm đầu đi thẳng trước mặt, mà chàng chẳng biết đi đâu. Đến chỗ ngã tư trước cửa hiệu thuốc tây mình vừa chạy được sang bên bờ hồ. Đứng trao mẩy, nhìn theo chiếc ô tô suýt đè phải chân, thì sau lưng có tiếng mời. Ông mua hoa. Nghe hai tiếng mua hoa, mình đứng lặng không nhúc nhích.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 Ai trông như anh Minh ở làng ta ấy nhỉ? Có tiếng trả lời vậy, mình làm gì có tiền man mặc bảnh thế? Mình vội vàng chạy sang phía bên hè bên kia rồi dào bước đi về nhà hát Tây. Cái hương của hiệu bán đồ trang sức phản chiếu bóng Minh. Tần ngần chàng đứng lại ngắm bộ mặt hốc hác và cặp mắt vô khan sầu hắm của mình. Vượt qua nhà hát từ lúc nào mình vẫn không hay mà chàng cũng không hiểu chàng đi ra con đường ấy để làm gì.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 Người hàng hoa ngất đi, đích là liên. Mình ngắm nghĩa từng tờ, nhớ lại một cách rành mạch, tập giấy bạc 5 đồng mà chẳng đưa cho vợ hôm nào. Mấy người đi chơi trên đê gặp mình, bấm nhau cười khúc khích. Mình cho là họ chế giữ mình, vội ấn tập giấy bạc vào túi, rồi đánh xiêm hút thuốc lá, đưa mắt nhìn ra phía sông. Bây giờ trời đã gần về chiều, phong cảnh ngoài bãi sông trông có vẻ lạnh lẽo. Xa xa cát ở cái củ lao nhỏ giữa sông bị cuốn bay tản ra một làn trắng xóa, tựa đám sương mù, nhẹ nhàng hoạt động trên dòng nước lờ đờ đỏ. Tậm chí mình cũng đương bị bao bọc trong đám sương dày. Chàng loay hoay tự hỏi, bây giờ làm thế nào, bây giờ đi đâu? Chàng đã toan về nhà ngay xem bệnh trạng của Liên ra sao, nhưng chàng lại sợ gặp mặt Liên. Chàng vẫn biết rằng nàng dịu dàng nết na và phục tòng thì chẳng bao giờ dám lớn tiếng trách mắng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 Cảnh bỗng nhắc mình ôn lại cả một thời kỳ đau yếu xài đẳng đẵng với bao nhiêu sự khó nhọc khổ sở của những người thân yêu, vợ và bạn. Hai tay ôm đầu, mình ngồi suy nghĩ. Từ hôm chàng khỏi bệnh đến nay, chưa bao giờ chàng kịp để ý tới quãng hơn nửa năm bị mù. Có phải sự kiêu xa khiến được con người trở nên bội bạc trăng? Mình đứng phát dậy, quả quyết gọi xe về nhà để tạ lỗi cùng liên. Xe rẽ vào vườn bách thảo, mình xuống xe đi bộ về nhà. Hình như mình sợ đột ngột gặp mặt liên Có ai chào kia cậu Minh Mình quay lại Thì đó là một người đàn bà láng giềng Mình chưa kịp chào lại Người ấy đã hỏi luôn Thế nào Mờ ấy đã khỏi chưa cậu Mình sợ run cả người Nhưng không muốn để người khác biết rằng mình chưa về nhà Chẳng cố giữ nét mặt thản nhiên đáp lại Cảm ơn bác Nhà tôi đã khá nhiều Ghê quá Ban trợ ở chợ Mợ ấy làm chúng tôi hết hồn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 Mặt trông xanh nhợt nhạt, mắt sâu hẳm Không, tôi vẫn thế Tôi đưa mợ ấy về đến nhà Mợ ấy lại ngất đi lần nữa Tôi cuống quyết bảo ông Hoạt đi tìm cậu Nhưng ông ấy bảo không biết cậu ở đâu Mãi sau mợ ấy tỉnh Tôi hỏi có biết cậu ở đâu không Thì mợ ấy nói đến phố cửa đông Số nhà 510 mà hỏi ông Văn thì khóc biết Tôi bảo ông Hoạt đi ngay Rồi mãi lúc cậu Văn đến Mới lại ra chợ để bán hàng nhưng kia cậu sao vậy lúc ấy mình thấy chân tay bùn rùn phải vịt vào một gốc cây cho khỏi ngã người đàn bà đặt cánh xuống đất lại đỡ mình cậu sao vậy cảm ơn bác tôi hơi chóng mặt có sao không không hề gì thôi bác về trước đi tôi ngồi nghỉ một tí sau khi người đàn bà về làng mình cố men lại cái ghế ven hồ ngồi thở chẳng xếp miệng lắc đầu lầm bẩm không ngờ liền hiền lành nhu mì thế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 thoáng hiện ra trong trí mình cái hình ảnh liên chít khăn nhung đen và vận áo cài khuy và nói dỡn câu nhung. Bạn anh mà anh không hôn vợ anh cái nào, còn như văng vẳng bên tai chàng. Nhưng cô nhớ lại những cử chỉ và ngôn ngữ của Văn, mình chỉ thấy Văn là một người bạn ngay thẳng. Rút khăn lau nước mắt, nước mắt cảm động, mình lại lôi 10 tờ giấy bạc 5 đồng mà ban nẫy trong vội vàng, chàng ấn vào túi quần. Trong trí rối loạn, Mình đưa mắt nhìn vần vơ như người không linh hồn. Cảnh vật đã gần dấn vào màu u ám của buổi chiều tà. Trong vườn vắng, không một ai đi qua lại. Ở cái củ lao giữa hồ, con bồn nông vệ vệ, lười biếng đặt bước, biểu nặng chiếu ở dưới cái mỏ cách sù. Mình đứng dậy buồn dầu quay đi, chàng vừa lừa mờ trông thấy đám rễ chàng thịt của cây Casey mà trong khi chàng ngủ, Liên đã cố tả cho chàng nghe bằng những ý tưởng giản dị và ngây thơ. Chàng không thể ngồi đấy mà lòng không đau đớn được. Mỗi khốc cây, mỗi vật nhỏ mọn đều là những kỷ niệm êm ái của một quãng đời ký vãng. Chàng tự như nghe ai mắng nhức bên tai, đổ bạc bẽo. Quả bái cỏ ra đến đường, mình đứng tần ngần, do so dự, chẳng biết về hay đi. Chàng cũng định liều vác mặt về nhà, ế đến đâu cũng cam chịu, quý hồ được biết tình trạng của liên gia sao. Nhưng một người mà chàng còn sợ gặp mặt hơn nữa là Văn. Chàng chỉ lo bị Văn trách mắng.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 Tuy suốt ngày chưa có một hột cơm nào trong bụng, mình vẫn không thấy đói. Nhưng vì buổi sáng uống nhiều rượu sâm banh quá nên mình thấy trông ruột nôn nao. Chàng liền vào một hiệu cao lâu nhỏ để ăn qua loa cho đỡ mệt. Họa may chỉ có được sáng suốt bình tĩnh hơn mà nghĩ tới những việc bận bề khó xử. Mình đi thẳng vào cái buồng ở phía trong cùng, ngồi phịch xuống một cây ghế đầu vuông, bên cái bàn tròn phủ kẽm Nhưng khi người hầu sáng vào hỏi ăn gì thì chàng nhớ chắc chắn Chàng đã gặp mặt người ấy lần chàng với Liên đến đây ăn. Thì ra vô tình, mình đã tới hàng cơm ấy. Mình toàn đứng dậy bỏ đi, nhưng hình như nghị lực đã tiêu tan hết, khiến chàng trở nên do dự. Người hầu sáng hỏi, ăn cơm nhá. Mình gật, ăn thịt bò cải lăng nhá, gà rán nhá, thế thôi à? Đáp lại ba câu hỏi, mình lại gật ba lần, mỗi thứ một góc nhá. Người hầu sáng vừa ra cất tiếng hát những món ăn cho bếp làm Mình ngồi một mình, đưa mắt ngắm cái buồng quen thuộc Các vật bài trí sau 7-8 tháng hình như không xây xích chút nào Cả đến cái địa đồ nước Trung Hoa treo lệch này vẫn hoàn nguyên treo lệch Một lát sau, người hầu sáng bưng món ăn vào Mình đầm đầm nhìn đĩa thịt bò khói nghi ngút Tôi chẳng biết nghĩ tới điều gì khổ sở Chẳng gục đầu xuống cánh tay như ngồi ngủ Người hầu sáng đem cơm vào lay minh dậy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 Lắng tai nghe ở trong nhà im phăng phắc Lù mù ngọn đèn Hoa Kỳ thấp thoáng Qua một khe liếp chờ lâu sốt ruột Mình đã toan đi Thì bỗng nghe tiếng Liên bảo ông Hoạt Ông sắp quăng gánh giúp tôi Để mai tôi đi chợ nhá Mình mừng quính Định đập cửa nhưng lại thôi Vì không những chàng xấu hổ với Liên Mà chàng còn lo Nhớ thốt gặp chàng Liên chưa hết giận Lại ngất đi một lần nữa chăng Buồn giàu Mình đi thẳng Đêm hôm ấy, chuông đồng hồ nhà thờ lớn đã điểm 2 giờ sáng, Minh vẫn còn vơ vẩn quanh hồ gươm, co do trong bộ quần áo dạ tím. Mấy hôm sau, Phan giỏ la tìm được nhà Nhung, đến đó hỏi thăm tin tức Minh. Lúc bấy giờ Nhung đi vắng, chỉ có một mình Mạc ở nhà. Phan vừa xưng tên, vừa nói mục đích, cốt là đến thăm một người bạn mà lâu nay chẳng không gặp. Nhưng Mạc cười khenh khách trả lời ngay. Tôi là gì anh? Anh là anh Phan, bạn rất thân của anh Minh chứ gì?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 Nhưng tôi cần gặp anh Minh, có việc cần Vậy nhờ cô nói anh ấy xuống đây Tôi chỉ hỏi anh ấy một câu thôi Ô hai, tôi đã bảo anh Minh không có ở đây mà anh còn không tin Anh tính tôi giấu anh ấy ở đâu Mà giấu anh ấy, làm gì mới được chứ Văn thất vọng, đứng dậy cáo tử thì mạc lại mời Anh hãy ngồi chơi đã nào Rồi nàng hỏi luôn Anh có ơn gì cháu tôi không? tôi cô ơn về việc gì?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 Mình thì bẽn lẽn ngượng nghịu, hai ba lần sơ tay bắt tay bạn để xin đi. Văn tươi cười. Thì hãy thông thả, uống với tôi cốc cà phê đã. Bất đắc dĩ mình phải nhận lời, nhưng chỉ ngồi như tượng, chẳng nói một câu. Uống xong cà phê, mình nhất định trả tiền, rồi khi ra đến đường, lại giơ tay bắt tay Văn. Văn nói. Làm gì mà anh vội thế? Anh em lâu ngày không gặp nhau, thì hãy chơi với nhau nói chuyện đã nào. Mình nghĩ thầm. ủ rồi. Thế nào bạn mình cũng giảng đạo đức cho mình nghe thôi. Nhưng không, hai người đi nửa vòng hồ hoàn kiếm, Mảo Văn chỉ toàn nói chuyện văn chương. Chàng ôn lại những bài minh viết mà chàng đã được đọc. Chàng lại thuộc lòng nhiều đoạn, nhất là những bài thơ ngắn của minh Thấy Văn lưu ý đến sáng tác của mình một cách rất cảm động. Mình sung sướng và vui vẻ bàn chuyện văn chương với bạn. Văn phản nàn. Hình như độ này anh viết ít lắm. Vâng, có thể. Ý chừng anh mệt...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 Tôi chẳng biết nghĩ thế nào, chẳng kể hết chuyện cho bạn nghe, từ khi nhung đến nhà chàng cho đến khi chẳng mê man, say đắm cái đời giang hồ phóng đãng. Nghe bạn thuật lại, văn đem lòng thương hại và chỉ có những lời an ủi. Bây giờ anh nên về nhà, chứ chẳng nên lang thang nữa, vừa hại sức khỏe, vừa mất cả thời giờ quý báu. Tôi hối hận lắm anh ạ, bây giờ không những tâm trí tôi không còn được bình tĩnh, mà nghĩ đến viết văn tôi đã bị cái thói quen chơi bời nó lôi kéo vào một đời lười biếng mất rồi. lắm lúc tôi thấy sự trống rỗng ở trong cái đời lạnh lẽo của tôi mà tôi ghê sợ. mình kể cho văn nghe một buổi chiều chàng lang thang trên con đường cổ ngư lòng chán nản trí u ám những ý tưởng ghê gớm đã đến ám ảnh tâm trí chàng và chàng cảm thấy con đường tương lai của chàng đến một nơi địa ngục tối tăm nhất là nghĩ tới sự bạo béo của mình chàng càng thấy chàng là một người khốn nạn không đáng sống ở đời nữa cái hình ảnh kém tươi của vợ chàng trong khi chàng mắc bệnh hiện ra trước mắt chàng một cách rõ rệt chàng nói tiếp lúc bấy giờ tôi tưởng chỉ còn lấy cái chết để tạ lỗi người vợ hiền và người bạn tốt tôi ngồi bên vệ đường lấy quyển sổ và cái bút chì cố thuật lại hết mọi sự cám dỗ của tiểu sắc song trí tôi rối loạn không còn viết được một câu cho có nghĩa ngồi hàng giờ mà tôi chỉ ngụy ngoặc được một dòng tôi xin anh văn và vợ tôi tha thứ cho tôi, phần cảm động an ủi. Anh rõ lẩn thận, anh có lỗi gì đâu? Còn như chơi bời thì ai chẳng có lúc chơi bời? Như không để ý tới lời bạn, mình nói luôn. Rồi tôi toàn tự tử cho hết cái đời vô vị, xong tôi lại nghĩ nếu cứ làm liều rồi chết thì chả hóa ra ai cũng có thể làm liều đượcư. Không, ta phải sống, sống một cách khốn nạn, khổ sở để chuộc lại lòng bụi bạc của ta. Từ đấy tới nay.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 thì chàng nói là ngay tôi đừng soạn một chuyện về cái đời phóng đẳng của những văn nhân quá yêu sự lãng mạn mà dần dần trụi lạc vào sự xa hoa nhục dục anh ạ tôi cứ tưởng đời văn sĩ phải trái ngược với đời êm đềm trong gia đình đầm ấm nhưng mà không ta càng phóng đẳng bao nhiêu trí thức ta chỉ nặng chịu những tư tưởng vật tục rồi khối óc ta ngày một thêm mở ám muốn sống một đời văn chương ta phải có tâm hồn bình tĩnh nhẹ nhàng mà được thế Ta không gì bằng có một người bạn trăm năm và những người bạn trung thành luôn luôn ở bên mình bảo khuyến khích ta mà an ủi ta khi ta bị thất vọng. Phan tư cười đáp lại, vậy anh nên trở về nhà. Mình vội ngắt lời. Không được, tôi còn phải bắt tôi chịu nhiều sự khổ sở ê chế đã và tôi biết vợ tôi còn giận tôi lắm. Anh thì anh hiểu tôi và sẵn lòng tha thứ cho tôi nhưng vợ tôi là đàn bà, không dễ tha thứ như anh được.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 có tính cách bình dân với cái đời sáng lại của một nhà văn kiêu căng cùng với những lạc thú phóng dật. thốt nhiên chàng đứng dậy đưa tay bắt tay văn rồi như tên phạm tội chàng rảo bước chạy trốn. chàng có đâu biết rằng người bạn trung thành của chàng vẫn léo đẽo theo sau. một lúc lâu quay lại không thấy bóng văn chàng gọi xe để về nơi trú ẩn. một giờ sau văn đã trở về nhà trong lòng vừa vui sướng vừa lo sợ vui sướng vì đã tìm được chỗ ở của bạn. Lo sợ vì chàng cho là bạn có lẽ mất trí khôn. Chàng có ngờ đâu rằng, như phần nhiều trong bọn thiếu niên, mình đương qua cái thời kỳ thần kinh khủng hoảng. Trong thời kỳ ấy, người ta thường thấy đời ta vô vị. Nhưng Văn hiểu thấu sao được những hình ảnh ghê gớm của khói thuốc viện trong những đêm dài bên cạnh các cô gái giang hồ đầy tính đục dục. Sáng sớm hôm sau, Văn đến nhà Liên kể cho Liên nghe về sự gặp gỡ của chàng và Minh. Liên lạnh lùng bảo Văn. Thôi, anh ấy không muốn về thì mặc anh ấy. Hoàn đáp Chị nói thế không được. Anh Minh đang mê man. Nếu mình cứ để mặc anh ấy, thì bao giờ cho anh ấy tỉnh ngộ được. Bây giờ ta nên bỏ hết những điều hờn giận mà chỉ nghĩ tới sự cứu vớt, một linh hồn đương sắp sửa chìm đắm. Rồi văn thuật hết mọi điều chàng đã nhận xét trong sự hoàn cải tâm hồn của Minh từ tư tưởng cho tới trí tính, chàng nói tiếp. Xem ra bây giờ... Anh ấy không được giản dị và vui vẻ như xưa nữa. Nét mặt anh ấy ủ rũ và lời nói còn nhiễm vẻ chán nản hết đời. Chắc anh ấy khổ sở lắm, chị ạ. Anh ấy làm cho anh ấy khổ chứ. Nhưng anh ấy khổ thì liệu mình có sung sướng được không? Liên đậu lòng thương, trong lúc tức giận, nàng tưởng nàng có thể ghét được người đã ruồng rẫy nàng để đi với gái. Nhưng cái ân tình chân thật của cô gái quê ta vẫn bền chặt, Nhất là ái tình ấy lại nhóm ngay từ khi đôi bạn thơ ấu yêu nhau. Tình bằng hữu và thuộc 12-13 tuổi mà đã trở nên tình ái, thì tình ái ấy trôn sâu trong trái tim ta, hòa hợp với tâm hồn ta, nó thành một phần đời ta rồi. Cặp vợ chồng ấy mà một người mất đi thì người kia khó lòng yêu được người khác. Có lẽ Văn cũng hiểu vậy nên thấy liên làm mặt hầm hầm tức giận, chẳng ôn tồn nói. ấy tùy chị đấy sau này bị lương tâm cắn rứt cũng mặc trị. liền ngẫm nghĩ, cảm động về lòng tốt của bạn đã tận tụy với vợ chồng nàng. Nàng lấy làm hối hận rằng, một đôi khi nàng đã dám ngửi oan cho Văn là thầm thương trộm mình. Nàng có biết đâu, chính các cử chỉ của Văn đã tỏ ra chẳng có tấm ái tình cao thượng, kỳ thường. Vì yêu Liên mà chẳng muốn hết sức giúp cho gia đình nàng lại được đầm ấm, sùng sướng như xưa. Không thấy Liên trả lời, Văn hỏi,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 Nhưng nàng cũng không để ý đến, tâm chí rối loạn những ý tưởng tương phản. Ra đến đường cái, liên đoàn gọi xe thì Văn gạt đi bảo, đứng chờ xe điện. Lúc bấy giờ nàng mới kịp hỏi bạn rằng mình ở đâu và đi xe điện về phía nào. Nàng lấy làm lạ xết bao, thì nàng biết mình ẩn nấp tận trong làng mọc, ở nhà một người bạn học ngày xưa. Tới bờ hồ, liên và Văn sang xe để về ngã tư sở. Vừa bước lên xe điện Hà Đông, ở chỗ chờ khách, nghe có tiếng ai cười. Văn quay lại. Mạc ngả đầu trào rồi giới thiệu với Nhung Anh Văn là bạn của anh Minh đấy gì ạ còn đứng bỡ ngỡ không hiểu sao Văn lại quay biết hai cô lạ mặt ấy thì hai người đã sơ tay bắt tay chàng một cách rất tự do Mạc hơi nháy mắt bảo Văn Thú nhỉ, thế mà giấu diếm mãi Văn đỏ mặt toan quay đi sang thẳng bên hạng nhì, Mạc tinh danh lại giữ chàng lại mà hỏi rằng Đưa nhau đi nghỉ mát ở đâu đấy Văn cao mặt cự lại Chị bệnh, chị Minh đấy mà Thì ai còn lạ cô hàng hoa xinh đẹp kia Rồi quay về phía Liên nàng hỏi Có phải không cô Nhung thấy Mạc buông lời chiêu ghẹo, Quắc mắt mắng Mạc Nhưng Mạc chẳng sơn lòng Còn vờ giới thiệu vợ anh Minh đấy gì ạ Chị ấy đi chơi với bạn chồng Văn xấu hổ Cắm đầu dảo bước sang bên hạng nhì Liên cũng nhìn theo Thì thầm hỏi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 nàng toàn bỏ Văn ngồi trên xe trở về một mình Nhưng lúc bấy giờ xe đã bắt đầu chạy và Văn đã đưa tiền lấy vé Nửa giờ sau tôi ngã tư sở Văn và Liên vừa bước xuống đường thì ở cửa xe điện Mạc đã thỏ đầu ra gọi Anh Văn! Văn quay lại vào một dịp cười khinh khách Mạc hỏi Anh Minh Mù à? Chỉ bậy Xe điện đã chạy Mạc còn cúi xuống nói to bảo Liên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 nói chuyện mà người ta lại biết được mặt anh. chẳng đừng được, Phan đem chuyện đến nhà Nhung thăm tin thức Minh kể cho Liên nghe, chàng thật lại có vẻ ngập ngừng bé lẽ, là vì chàng không những chẳng yêu gì cái đời xa hoa của bọn con gái giang hồ, mà đứng trước mặt Liên dịu dàng xinh đẹp, chàng chỉ sợ nói lỡ lời, khiến nàng ngờ rằng chàng cũng như Minh đã bị sự rực dỗ loè loẹt cám dỗ. Chàng tưởng Nếu Liên ngờ thế thì Liên sẽ ghen và đem lòng kinh ghét chàng Nào có phải chàng dám ngờ rằng Liên có lòng bất chính Nhưng tình bằng hữu của chàng đối với Liên cũng như đối với Minh đã đến độ hầu như ái tình rồi Tấm ái tình tuyệt vọng mà êm đềm ấy người ta từng nhận thấy ở tình bằng hữu mà phải có tâm hồn cao thượng như văn mới giữ được sự trong sạch không phạm tới những sự xảy ra đáng tiếc Nghe xong câu chuyện của bạn Liên thở dài hỏi lại. Thế, trong hai người thì người nào là tình nhân của nhà tôi? Người lớn tuổi. Trong cô ta có vẻ chứng chạc nhỉ." Phan nói lảng bảo Liên, "Bây giờ ta đi xe hay đi chân? Đây vào đấy gần hay xa ở anh? Độ hai cây số thôi. Vậy đi chân có hay không?" "Vâng, thì đi chân." Đưa mắt nhìn dạng xoan tây hoa đỏ ối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 chàng lại phải dừng chân lại chờ Liên. Khi đi qua chợ mọc, một hàng tạp hóa thấy Liên đứng lại nhìn, liền mời, Cậu mợ mua đi cho em. Câu nói làm Liên đỏ ửng hai má, băn chữa thẹn cho Liên. Chị tôi đấy, bà ạ. Rồi nói lảng sang chuyện khác, chàng bảo Liên, gần đến nơi rồi, chị hãy ngồi tạm đây nhé, để tôi hỏi xem, anh ấy có nhà không đã. Liên nóng ruột đáp, thì cứ đi cùng đến có hơn không? Vâng, thì cũng được. Tới một cái nhà tranh là bên con đường nhỏ lát cải cổ ghề, lùi lõm vì có xe bỏ qua lại luôn. Phần đứng lại sẽ bảo Liên, đây rồi. Nghe tiếng gọi cổng, một thằng bé con chừng 8-9 tuổi, lỡ chốc bẩn thiểu chạy ra. Phần hỏi Minh có nhà không, thì thằng bé trả lời rằng Minh còn ngủ, mà cậu nó cũng chưa dậy vì tối hôm trước hai người đều thức khuya. Liên cho là chồng thức đêm để soạn sách. Nhưng Văn thì lấy làm lo sợ cho bạn Vì chàng đã đoán ra mình thức khuya để làm gì rồi Chỉ trông qua cái cảnh tiều tụy Của nếp nhà Minh ở trọ Và cái hình thù ốm yếu của thằng bé con Chàng cũng biết Tâm hồn Minh đường xuống một con đường dốc tối tăm Rồi nhớ lại những lời chán nản của Minh Văn càng thêm lo sợ Cho rằng những ý tưởng yếm thế của Minh Ở từ khói thúc viện mà sinh ra Thằng bé con định quay vào Văn gọi lại bảo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 Thấy chồng đầu bù mặt xanh Mình mặc cái áo lót bẩn thỉu Thì nàng vừa giận vừa thương Rồi sợ chồng biết rằng Mình đã trông thấy cái bàn đèn Nên gión dén ra sân đứng đợi Trong khi ấy, văn lại gần giường Minh Vỗ vai ôn tồn nói Anh Minh, chị và tôi Đến đón anh về đây Mình cao có mặt, có dáng oán trách bạn Thế thì Anh giỏi thực Anh giận tôi đấy à Mình nhìn quanh hỏi vậy nhà tôi đâu chị đứng ngoài sân mình thì thầm nhà tôi chưa trông thấy tôi chứ chưa vậy anh ra cho để tí nữa mặc quần áo xong tôi ra sau ngay bây giờ văn chủ trừ sợ bạn lẩn thì minh lại dục anh ra ngay đi không nhà tôi vào thì thực khổ cho tôi văn theo lời ra sân bảo liên anh sắp ra liền tươi cười làm ra bộ mừng rỡ Một lúc sau, mình ra sân, liền thản nhiên bảo chồng: "Em thấy anh Văn nói mình mệt nên em về thăm." Mình ngượng ngùng xe xệ đáp: "Ông, tôi có sao đâu. Nhưng trông mình gầy lắm, mình cũng chả nên viết văn lắm. Hưm thật, mình thích viết văn quá, tìm về nơi vắng vẻ thế này để được tĩnh mà làm việc." Mình thấy vợ không đả động gì đến tính nết chơi bời của mình, trong lòng cảm động, đứng im không tìm được câu để nói. Ta đi về đi. Mình đứng ngẩn ngừ, suy nghĩ, nhìn vợ để dò ý tứ, rồi yên lặng, thông thả theo bạn và vợ về nhà. VTC nào?